anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần thì báo cáo với anh em là bên kênh tu chân thần ký này mình đã reset lại cái gói hội viên nhá nó không có cái mức năm trăm ngàn mình để cái mức sáu mươi nghìn theo như đề nghị của một số bạn cũng như là cái sự tính toán của sếp thì mình sẽ reset lại tất cả các cái clip để trong hội viên Để cho nó ra ngoài tại vì khi mà reset là cái hội viên thì tất cả các cái giá trị hội viên trước nó sẽ bị uh, giải trừ thì phải. Thì uh, bắt đầu từ cái phần này thì mình sẽ đưa vào hội viên của cái bộ chuyện này. con Thái Hoàng Tôn Thiên Quyết thì mình sẽ tính sau. ở Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là uh, Hứa Thanh thì đã coi như là về tới uh, quận Đô. Tuy nhiên thì đội trưởng lại uh, kéo hắn đi hành động và lần này thì có thêm cả Ngô Kiếm Vu cũng như là Ninh Viêm nữa. Và lúc mà đi qua con sông âm hà, tử âm hà ấy, thì là hứa thành đã triển khai cái bản nguyên của xích mẫu cho nên là cái bọn mà thu, thu phí qua sông ấy nó đều phải cúi đầu nghe lệnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cứ như vậy bốn phía sau khi tạm thời yên tĩnh, giọng nói bình tĩnh của hứa thành mới vang lên, họ tống, tôn thần chỉ. Mấy ngàn hà linh giống như khô lâu Do những sợi tóc huyết sắc thành hình Đồng thời mở miệng và một hơi bay tới Vờn quanh bốn phía linh luân của hứa thành Trùng trùng điệp điệp với khí thế ngập trời Hộ tống họ tiến về phía trước Nước sông tự động chấn động Tăng tốc vỉ linh luân Mặt sông vặn vẹo như đang nằm dạp xuống Một màn này khiến ngô kiếm vù rung động lắc lư tâm thần hoảng hốt Đội trưởng đi tới bên cạnh Ôm lấy cổ y thấp giọng mở miệng Đại kiếm kiếm Lúc trước ta không có lửa người đúng không? Người có muốn một ngày cũng được như thế này hay không? Ngô Kiếm Vu thì nhất định là muốn rồi, cũng đã định trước, là không cách nào tránh khỏi được ma chứng của đội trưởng. Cho nên rất nhanh, y đã bị đội trưởng kéo qua một bên, nhỏ giọng thì thầm một phen. Trong mắt của Ngô Kiếm Vu, mang theo vẻ vùng vẫy và kích động, nhưng cuối cùng kích động đã vượt qua hết thảy. Tổ đần độn, ninh viêm thấy một màn như vậy, trong đáy lòng hừ một tiếng. Ưa thành thì không để ý tới những thứ đó, Hắn đang cảm giác về những con linh hà này. Chúng nó không giống với pho tượng Hắc Thiên trong thánh lan tộc lúc trước, mà càng giống như một sinh vật sống hơn, bởi vì hứa thanh cảm nhận được trong khí tức của những con hà linh này có một cảm giác kính sợ. Thậm chí mơ hồ trong đó còn có một tia mùi hương. Sau khi hứa thanh tản ra lực lượng, Nguyên Anh Tử Nguyệt hắn mới phát hiện ra. Hai mắt của hứa thanh lóe lên, Nguyên Anh Tử Nguyệt bay lên cách đỉnh đầu một đoạn, tản ra từng trận uy ác. đồng thời cũng nhẹ nhàng hấp về phía những con Hà Linh kia. Những mùi hương đó lập tức liền theo Hà Linh tràn vào trong miệng của Nguyên Anh Tử Nguyệt. Theo nó nuốt xuống thì một cỗ cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu hiện ra trong tâm thần của Hứa Thanh. Mà thân thể của Nguyên Anh Tử Nguyệt cũng chấn động, rõ ràng đã phát triển hơn một chút. Đồng thời Hà Linh bị hút đi mùi hương, thân sắc lại càng hiện ra vẻ thành kính. Trái tim Hứa Thanh đập nhanh, hắn theo bản năng cảm giác mùi thơm này là độ tốt. Nhưng ngay khi vừa muốn tiếp tục thì một cỗ cảm giác nguy cơ dâng lên trong tâm thần, kén choán lập tức phải kiềm chế ngay lại hành vi của bản thân. Nơi này là nông trường của Hồng Nguyệt. Trên lý luận thì Hồng Nguyệt có thể hút, ta cũng tương tự có thể. Nhưng mà loại cướp đoạt này dễ bị phát hiện ra. Vạn nhất mà kích thích quá lớn dẫn đến việc nó thức tỉnh sớm thì mệt. Trái tim mưa thành tiếc nuối không tiếp tục thử nghiệm nữa. Hắn chuẩn bị là sau khi vào tế Nguyệt Đại Vực, nhìn tình huống thế nào rồi lại quyết định tiếp. Cứ như vậy, dưới mấy ngàn hà linh hạ tống, linh luân của hứa thanh nhanh chóng di chuyển trên tự âm hà, cách bờ sông bên kia càng lúc càng gần. Mà một màn vô cùng kinh ngợi như thế này thì cũng đưa tới sự chú ý của người khác. Người đi trên tế nguyệt đại vực không chỉ có một nhóm hứa thanh, mà trên thực tế bởi vì tế vượt đại vực rất đặc thù, cho nên ngày bình thường tu sĩ của những vực gần nó cũng sẽ thỉnh thoảng tiến vào bên trong để giao dịch vật phẩm. Giờ phút này trên tự âm hà liền có vài chục con thuyền như vậy sau khi bọn họ đưa ra tế phẩm mới được phép thông hành vì vậy thấy một bản như thế bọn họ lập tức cảm thấy không cách nào tin được và tâm thần hoảng sợ toàn bộ con thuyền đều theo bản năng dừng lại tâm thần tu sĩ bên trong cũng dâng lên vô số những suy đoán khác nhau có thể thấy mấy ngàn hà linh hộ tống đây rốt cuộc là thân phận gì chẳng lẽ là người của Hồng Nguyệt thần điện sau và lại còn là cao tầng trong đó Cũng chỉ có đáp án này thôi, chỉ có người của Hồng Nguyệt Thần Điện thì mới có khả năng có được thân phận cao như vậy chứ. Người của Hồng Nguyệt Thần Điện thì ngày thường rất ít xuất hiện, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bọn họ. Những suy đoán này khiến cho tim của mọi người đập nhanh, bọn họ quanh năm đi đến tế nguyệt đại vực. Rất rõ ràng, bên trong cái đại vực bị nguyên rủa này thì chúng sinh đều là cửu non. chỉ có Hồng Nguyệt Thần Điện là cao cao tại thượng chăn thả mọi thứ thay cho thần linh. Cho nên bọn họ liền nhau nhau cúi đầu, cho đến khi mấy ngàn hà linh đi xa thì mới lại tiếp tục xuất phát. Cứ như vậy, trôi qua thêm hai ngày rưỡi, rốt cuộc thì đoàn người hứa thành đã thấy được bờ bên kia của tự âm hà, rộng như biển này, và thấy được tế nguyệt đại vực. Thổ địa nơi đây thì có màu thâm đen, bầu trời u ám, không có mặt trời, chỉ có ánh trăng không thấy đầu nguồn, chiếu xuống toàn bộ tế nguyệt đại vực, khiến cho mảnh thổ địa màu đen này giống như được phủ thêm một cái khăn che thần bí. Mà nơi một đoàn người hứa thành lên bờ là một mảnh núi trụi thùi lùi. Trên trời có một số phi điểu ẩn trong bóng đêm, truyền ra tiếng kêu thê lương. Về phần ở trên mặt đất thì thỉnh thoảng có thể thấy được những hải cốt mục nát. Hứa thành thu hồi linh luân, một khắc khi mọi người bước lên vùng đất này, mấy ngàn hà linh trong tự âm hà đều cúi đầu về phía cạnh bờ, sau đó chui vào nước sông rồi biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng nhìn quanh, thần sắc mang theo một chút hồi ức, cảm cái mở miệng. đã cách biệt nhiều năm, lại quay về cái vực này. Tiểu sư đệ sau khi đến nơi này, chúng ta thật ra là tương đối an toàn. Tích mẫu thì đang ngủ say, chỉ cần chúng ta không quá để lộ ra thân phận thì căn bản không có gì đáng ngại. Hứa thanh nhẹ gật đầu, bên trong nơi đây căn bản không có ai quen biết cả. Đội trưởng vỗ vai hứa thanh. Chúng ta tách ra chỗ này thôi, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi. Ta dẫn theo tiểu ninh ninh và đại kiếm kiếm đi làm một chút chuyện. Ninh viêm nghe vậy và mặt đắng chát. Ngô Kiếm Vu thì lại lộ vẻ kích động y cảm thấy chính mình là rất được tôn trọng Hứa Thành đảo mắt nhìn qua bọn họ đáy lòng lặng lẽ chúc phúc sau đó nhìn về phía đội trưởng đại số hình bảo trọng đây là ước định của bọn họ trước khi lên đường mà vị trí bây giờ nó thuộc về biên giới phía đông của tế nguyệt đại vực từ nơi này xuất phát về phía đông khoảng cách không quá xa với thiên hỏa hải mà Hứa Thành nhắm tới ta không sao có tiểu Linh ninh và Đạo kiếm kiếm bảo hộ thì ai dám động đến ta trước? Đội trưởng chứng mắt nhìn về phía hứa thanh Tiếp theo giơ tay phải vỗ chán một cái Thân thể lập tức cải biến Hóa thành một tu sĩ trung niên Có phong độ nhẹ nhàng Bộ dáng cũng trở nên tuấn mỹ hơn không ít Nhất là nụ cười trên khóe miệng Và nét tự đắc trên mặt Khiến cho y thuật nhìn càng nhiều hơn Một chút tà khí Giờ phút này trong lúc cười nhạt Đội trưởng thuận thế giơ tay phải vỗ lên bụng Của ninh viêm Vẻ mặt đang buồn rười rợi Toàn thân của ninh viêm run lên bộ dáng cũng có chút cải biến, hóa thành một nha hoàn. Hiển nhiên là Ninh Viêm đã sớm biết như vậy, cho nên gã không ngoài ý muốn, chỉ là nguyên bản biểu cảm đắng chát sau khi trở thành nha hoàn đi theo, lại làm cho người ta có một loại cảm giác là thường xuyên bị khinh thường. Mà Ngô Kiếm Vù ở chỗ đó, giờ phút này vẻ mặt trở mong, đội trưởng cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, tương tự vỗ một cái, bộ dáng của y liền bị che giấu trở thành một đồng tử. Mắt thấy ba người đội trưởng biến hóa như vậy, Hứa Thanh cũng không tò mò, sau đội trưởng cởi bỏ phong ấn thì thủ đoạn dần dần có đủ loại đủ kiểu. Tiểu sư đệ, ta cũng đã chuẩn bị xong thân phận cho ngươi, đội trưởng phất tay ném cho Hứa Thanh một cối ngọc giản. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử ra ngoài du lịch của âm dương Hoa Gian Tông, ở trong tế nguyệt đại vực có tên là Thiên Thanh Tử. Đây là ngọc giản thân phận, có tác dụng làm lộ dẫn, các quốc gia và các tộc trong tế nguyệt đại vực rất là hỗn loạn. cho nên đi bất kỳ địa phương nào cũng cần tới lộ dẫn âm dương hoa gian tông ở trong này bởi vì chịu trách nhiệm tế vũ cho hồng nguyệt thần điện cho nên coi như là một đại tông đó là một tấm già hổ tốt cửa thành đưa mắt nhìn đội trưởng rồi tiếp nhận ngọc giản hắn có thể cảm giác được lần này đội trưởng chuẩn bị là cực kỳ đầy đủ từ đó có thể nhìn thấy tâm ý muốn nuốt chửng hồng nguyệt là vô cùng kiên định chúng ta tước à trước tách giả chỗ này về sau sẽ tụ họp ở vị ương thiên Ngưu sơn Mặc kệ là ai tới trước thì cứ ở đó chờ đợi một thời gian ngắn. Nếu như quá lâu mà đối phương không tới thì chúng ta liền ẩn nấp, đi tới nơi đối phương đã từng tới để mà tìm kiếm. Đội trưởng nói xong giơ tay phải lên chộp vào hư không, một cây quạt xuất hiện, sau đó bị y soạt một tiếng mở ra, quạt khẽ vài cái, một bộ thản nhiên tự đắc. Tiểu sư đại, nhớ kỹ, hiện giờ cái thân phận này của ta gọi là vị ương tử, cũng là đệ tử âm dương Hoa gian Tông, là đại sư huynh của ngươi tương lai mấy tháng sau cái tên này nhất định sẽ là thanh danh hiển hách ở tế nguyệt đại vực đoán chừng mọi người trên đường cũng có thể nghe được thì thôi đội trưởng nói xong vẫy chào hứa thành trong lúc hứa thành cúi đầu tống biệt thì y đã dẫn theo ninh viêm và ngô kiếm vu đi về phương xa ninh viêm có chút không muốn thi thoảng quay lại nhìn hứa thành biểu cảm rất chỉ là bất lực hứa thành giả bộ không có phát hiện đưa mắt nhìn ba người rời đi đội trưởng rời đi hơn mười trượng bóng bước chân dừng lại Hình nha nhớ ra cái gì đó quay lại hô một tiếng. Tiểu thanh, cái âm dương hoa gian tông kia, nếu ngươi rảnh thì có thể đi một chuyến. Cái thân phận đó của ngươi là chân thật. Tông môn này nó chú ý âm dương điều hòa, thái bổ lẫn nhau. Ta nghĩ rằng tiểu thành ngươi nên từ đó học tập kỹ thuật đóng gạch một chút. Lấy từ chất của ngươi thì có thể học rất nhanh. Như vậy vạn nhất mà gặp phải yêu nữ thì ngươi cũng có thuật phòng the, a không phòng thân, sẽ không bị người ta chiếm tiện nghi. Linh Nhi nghe vậy vội vàng chui ra từ cổ áo của hứa thanh, lớn tiếng mở miệng. "Có ta ở đây, hứa thanh ca ca sẽ không gặp phải yêu nữ. Mắt thay đội trưởng còn muốn mở miệng, hứa thanh mặt không cảm xúc xuất ra một quả đào cắn một miếng. Đội trưởng trừng mắt lẩm bẩm mấy câu, sau đó lôi hai người bên cạnh rời đi. Hứa thanh đưa mắt nhìn cho đến khi ba người tan biến trong màn đêm. thân sắc của Linh Nhi mang theo vẻ trở mong, ngượng ngùng mở miệng. Hứa thanh ca ca. Lần này có tính là cuộc hẹn riêng của hai người chúng ta hay không? Hứa thanh nở nụ cười khẽ gật đầu, thân thể nhoáng lên, bay thẳng về phương xa. Dung nhan cũng có chỗ cải biến, đã không còn nổi trội như trước, mà biến thành tầm thường hơn không ít. Thời gian cứ như vậy trôi qua, qua một đêm. Một đêm này, hứa thanh nhanh chóng di chuyển trong thiên địa của tế nguyệt đại vực. Hắn thấy được rất nhiều hài cốt trên mặt đất, trong đó có đủ các loại tộc quần, phần lớn đều là chết bởi vì dị chất bộc phát. Còn có một chút thì chết bởi vì chám giết. Tất cả những thứ này không ngoài dự đoán trước kia của hứa thanh. Hoàn cảnh đặc thù của tế nguyệt đại vực khiến cho nơi đây tràn ngập tử vong và ác ý. Thậm chí còn có mấy nơi sau khi hứa thanh nhìn thấy cũng phải trầm mặc một hồi. Đó là những cái hố hải cốt. Ở gần bên cạnh của bờ vực, hứa thanh phát hiện hơn 10 cái hố sâu có phạm vi cực lớn, trọn vẹn cả vạn trượng, bên trong từng cái đều trồng chất vô số xương cốt. Từ vết chảy do lợi khí trên xương cốt là có thể thấy được, máu thịt của bọn họ đã bị tươi sống cạo ra. Làm như vậy để rõ ràng có thể dễ ăn hơn cho những người răng yếu không thích gặm xương. Linh nhi cũng trầm mặc nhìn qua những thứ này hứa thành lặng lẽ rời khỏi trong lòng tăng cao cảnh giác. Cho đến khi sáng sớm, trên bầu trời lờ mờ xuất hiện mấy quang thể nhân tạo, mặt đất không còn đen nhánh nữa mà trở thành màu sắc mờ nhạt. Cái màu sắc này chính là quang cảnh bình thường ở tế nguyệt đại vực. Cứa thành đứng trên một đỉnh núi trụi lủi, ngóng nhìn về phía xa xăm, phân biệt phương hướng một chút, lấy ra ngọc giản địa đồ mà đội trưởng đưa cho, nhìn thoáng qua. Biến khu vực này có tên là Tiểu Tế Thai, đi ngang qua nơi này lửa tháng lộ trình, thì sẽ đến nơi mà hai tộc giáp giới, đi qua địa phương kia, thì chính là Thiên Hỏa Hải. Cứa thành thu hồi ngọc giản, ở trong sắc trời mờ nhạt, gao thét lao về phía trước. Cứ như vậy, thời gian hai ngày lại trôi qua. Nửa tháng sau. hắn đã đi ngoang qua cái mảnh phạm vi có tên là tiểu tế thai này, sắp bước vào vùng giáp giới hai tộc. Lúc này hứa thanh đã có thêm càng nhiều nhận thức hơn đối với cái tên của phiến khu vực sau lưng. Hố hải cốt ở nơi này có tới hơn một ngàn cái, chúng đã được xếp ra, thành hình dạng của một cái mặt trăng lưỡi liềm, mà vị trí trung tâm có tồn tại một cái thành trì, giống như một cái tế đàn cổ xưa. Hứa thanh cũng không tới gần, từ rất xa đã cảm nhận trong đó có rất nhiều khí tức do Hồng Nguyệt lưu lại linh hữu tức là nông trưởng, chăn nuôi Hứa Thanh thì thảo, rồi bước vào địa phương giáp giới hai tộc nhưng khoảnh khắc tiến vào vùng biên giới hắn lập tức dừng bước ngẩng đầu nhìn lên phía trước rất nhanh thì cả vùng đất phía trước hắn xuất hiện từng đạo ánh sáng lờ mờ từng tấm gương có hình dạng bất quy tắc từ mặt đất bay lên không trung toàn bộ đều quay về phía Hứa Thanh Những tấm gương này phần lớn cao hơn người mặt kính mơ hồ tồn tại một chút khe hở nhưng vẫn chiếu ra thần ảnh của Hứa Thanh Mà quỷ dị chính là ra phút này thân ảnh của Hứa Thành trong những tấm gương kia, trong mắt rõ ràng mang theo ác ý, truyền ra giọng nói âm lãnh, lộ dẫn. hiển nhiên lúc trước phương hướng điều tra của đội trưởng không phải tập trung ở nơi đây, cho nên ghi chép trong ngọc giản địa đồ cũng không phải rất kỹ càng, chỉ điểm ra đại khái, nhưng cũng mô tả rằng khu vực hai tộc giáp giới có cái liên minh này không phải là nhân tộc, bọn họ là kính ảnh tộc và thiên diện tộc. Hiện giờ những kẻ xuất hiện trước mặt Hứa Thành và yêu cầu lộ dẫn, Chính là kính ảnh tộc Thân thể tộc này chính là tấm gương Từ khi còn nhỏ, thân thể nhỏ bé cho đến khi Phát triển trở nên vô cùng to lớn Nó thuộc về một trong các loại tộc quần quỷ dị Cũng là tộc quần mà sau khi nửa Khuôn mặt thần linh đến thì mới xuất hiện Tộc nhân của bộ tộc này Chống mái đều cùng một thể Tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh Mà thiên phú của bọn họ Chính là khi gặp phải kẻ địch Thì có thể chiếu lại bản thân họ trong gương Từ đó mà tiến hành khống chế ở Trình độ nhất định Càng có một số kẻ ưa thích nô dịch ngoại tộc để làm vật ký sinh cho bản thân. Nhưng mà có thể làm được điều này thì cần có thiên phú rất mạnh. Chỉ có cấp bậc thiên phú cao ở trong tộc mới có thể làm được. Mà giờ khắc này những tộc nhân kính ảnh tộc ngăn cản hứa thanh chỉ là hộ vệ ở bên biên giới của tộc này mà thôi. Tu vi phần lớn là trúc cơ, tương tự với cái thân phận bây giờ của hứa thanh. Cho nên bọn chúng mới dám không chút che giấu ác ý của bản thân ở ngay trước mặt hứa thanh. Tựa hồ, chỉ cần hứa thanh không cách nào chứng minh thân phận, vậy thì bọn chúng sẽ lập tức lao ra chém giết hắn. Dẫu sao thì trong mắt của bọn chúng, nhân tộc cũng chỉ là một tộc quần hạ đẳng. Hứa thanh mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn đám tộc nhân kính ảnh tộc đó, nhớ ký ánh mắt ác ý của đối phương. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm xuất thủ, dẫu sao nơi đây là địa bàn của đối phương. Vì vậy sau khi hứa thanh đảo qua trên người bọn chúng, trọng điểm nhìn tới hình ảnh của mình được phản chiếu ra trên mặt kính một chút liền lấy ra ngọc giản của âm dương hoa gian tông Mà đội trưởng đưa cho ném tới Hắn muốn nhìn xem Đối phương làm thế nào để đụng chạm vào những vật dụng thực tế Trong nháy mắt tiếp theo Một tộc nhân của kính ảnh tộc Sau khi chết xạ thân ảnh hứa thanh vào trong mặt gương Vậy mà thò cái tay ra khỏi mặt gương Ở bên trong mặt gương Tay của kẻ này tương tự tay của hứa thanh Nhưng mà sau khi duỗi ra ngoài Thì hóa thành một mảng hắc khí Chộp lấy ngọc giản giống như đang kiểm tra Rất nhanh bọn chúng đã dò xét và tra ra kết quả tầng cả đều nhíu mày ác ý và tham lam trong mắt không tiêu tán quá nhiều nhiều lần liếc qua hứa Thành, rõ ràng là không cam lòng để hắn cứ thế mà rời khỏi ánh mắt hứa Thành lạnh như băng song phương lâm và giằng co một lát sau những tên tộc nhân kính ảnh tộc kia nhìn nhau một cái nhưng vẫn lựa chọn kiềm chế hiển nhiên tấm da hổ âm dương hoa gian tông này vẫn tồn tại tác dụng nhất định đối với tộc quần này vì vậy cuối cùng những hộ vệ ở biên giới của kính ảnh tộc lại lần nữa rơi trên mặt đất dung nhập vào lòng đất rồi biến mất hứa thành đưa mắt nhìn vào chỗ chúng nó ẩn mình bùn đất màu thâm đen ở chỗ đó hết thảy như thường một màn này khiến trong lòng hứa thành nổi lên cảm giác kỳ dị vì sao chúng nó lại phải dung nhập vào trong lòng đất chứ hứa thành nghi ngờ điểm này không hề được ghi chú trên ngọc giản địa đồ hứa thành lưu ý việc này lại sau khi thu hồi ngọc giản liền đi về phương xa bước vào địa phật của hai tộc giáp giới và liên minh Mặc dù mặt đất nơi đây không phải màu thâm đen, nhưng bầu trời mờ nhạt, không giống với ở bên tiểu tế thai. Không biết là có phải do tới gần thiên hỏa hải hay không, mà bầu trời nơi đây rõ ràng sáng hơn một chút, mà mặt đất cuối cùng thì cũng không còn hố trôn hải cốt nữa. Hứa thanh đi về phía trước, từng tòa thôn trấn ánh vào trong mắt, nhưng không giống với thành trấn của nhân tộc. Thành trì của kính ảnh tộc thường thường đều là do bùn đất đắp lên, thoạt nhìn tối đen như mực. giống như là những lâu đài được xây bằng đất vậy. Một đường hứa thành đi tới, hắn nhìn thấy không ít, nhưng toàn bộ đều là kết cấu như vậy. Dù là một số thành trì lớn hơn thì nhiều nhất cũng chính là phạm vi kết cấu lâu đài bằng đất, chỉ là phức tạp hơn một chút mà thôi, tổng thể nhìn thì nó tràn đầy một cảm giác hôi bại và thô ráp, mà bên trong kính ảnh tộc thì hết thảy đều là im lặng, nơi đây không có tiếng nói tiếng cười, cũng không có tiếng rộn ràng. Chỉ có từng tấm mặt gương đi tới đi lui trong những lâu đài đất thi thoảng phi hành tất cả kính ảnh tộc tựa hồ không thích mở miệng nhiều thường thường chỉ cần dùng một ánh mắt với nhau là có thể tiến hành câu thông và giao lưu tộc quần như vậy theo bản năng đã định trước là họ sẽ bài xích ngoại nhân ngứa thanh xuất hiện đưa tới sự chú ý của họ một đoạn đường này không ngừng có những ánh mắt ác ý từ bát phương quét tới nhưng ngứa thanh lại không gặp bất kỳ kẻ nào chủ động xuất thủ mà kính ảnh tộc thì cũng không phải mọi người đều là tu sĩ càng có nhiều phàm tục nhưng thân thể bọn họ thì không có bất kỳ một ai là mặt kính nguyên vẹn đều tồn tại khe hở ít thì có bảy tám vết mà nhiều thì vô số kẻ nào không có vết nứt thì thường thường đều có cảm giác suy yếu và tràn ngập tử khí mặt khác hình dạng của chúng khác nhau có rất nhiều cái hình người nhưng cũng có hình thú thật nhìn đều vô cùng dơ bẩn thậm chí còn có một số ít là những cái mảnh kính vỡ tụ hợp lại cùng một chỗ trông rất ư là quái dị đồng thời hứa thành cũng phát hiện Ở trong giáp giới và liên minh hai tộc đó Có cả nhân tộc tồn tại Chẳng qua nhân tộc ở nơi này rõ ràng là một quần thể Bị xem là thế yếu Và lại số lượng không nhiều Phần lớn là hỗn hợp ở bên trong thành trì Của kính ảnh tộc Địa vị rất thấp Lúc bọn họ nhìn thấy hứa thành Và mặt phần lớn là chết lặng Hứa thanh nhìn qua những việc này Nhưng cũng không có cách nào cải biến cả Mặc dù ở nơi đây Không phải là khu vực nhân tộc quá xa Nhất là sau khi thánh làn tộc trở về chỉ cách biệt mỗi cái tự âm hà thôi. Nhưng mà nguyền rủa của vực này thì không ai có thể hóa giải. Trên thực tế thì nhân tộc ở vực khác cũng là như vậy, bởi vì năm đó huyền U cổ Hoàng Nhất Thống có quá nhiều vực của Đại lục Vọng Cổ đều là lãnh địa của nhân tộc. Cho đến sau đó Đông Thắng Nhân Hoàng đại bại dẫn đến vô số tộc quần của nhân tộc bị tan vỡ, khó có thể trở về. Mà nhiều đời sau có lẽ là cũng có sự khởi sắc, nhưng đa phần đã trở thành một nhóm tộc quần hạ đẳng. Bọn họ có người Còn biết được mình là nhân tộc nhưng đã chậm rãi quyền lãng đi sau vài vạn năm, huyết mạch cũng bị pha lãng và hỗn tạp. Còn có một số ít thì là nhìn về phía hoảng đô đại vực của nhân tộc ở xa xa với khát vọng muốn trở về. Nhưng đường xa cùng với quan hệ phức tạp và rắc rối giữa từng vực khiến cho chỉ có cường giả mới có tư cách trở về, mà vô số phàm tục thì không có được năng lực đó. Bọn họ chỉ có thể chờ mòn mỏi cho đến một ngày có lẽ nhân tộc sẽ xuất hiện một vị tân hoàng nhất thống đại lục vọng cổ. như cổ hoàng khi xưa, khiến cho họ có thể trở về. Chờ đợi vài vạn năm, đến ngày hôm nay nó đã thành hy vọng xa vời, càng lúc càng mờ nhạt trong lòng của nhiều người. Nhìn qua tất cả, Linh Nhi cũng than nhẹ, bởi vì cổ linh tộc của nàng cũng là như thế, bọn họ đã phải chờ đợi rất lâu, nhưng mà không có kết quả. Mặc dù cổ linh hoàng giống như vẫn còn sống, nhưng sau khi trải qua, lần ở linh nguyên kia, trong lòng linh nhi đã sinh ra chất vấn với cái vị gọi là cổ linh hoàng kia. nàng không biết là đối phương còn phải là cổ linh hoàng đã từng dẫn dắt cổ linh tộc nhất thống vòng cổ hay không cứ thanh nhìn những thứ này chỉ có thể im lặng rời đi từ phạm vi của kính ảnh tộc bước vào trong thiên diện tộc khu vực của tộc này thì rất ít bình nguyên địa hình chủ yếu là sơn mạch bọn họ đồng ra cũng là tộc quần quỷ dị nhưng thân hình lại có đủ máu thịt chỉ là trên mặt của tất cả tộc nhân đều đeo một chiếc mặt nạ hoặc là nói mặt nạ mới là khuôn mặt thật của bọn họ Về phần thân hình thì tương tự như nhân tộc nhưng cao lớn hơn một chút. Phần lớn tộc nhân đều cao hơn một trượng. Trên mặt nạ cũng không phải ngũ quan thông thường mà là đủ các loại hình vẽ. Nếu so với kính ảnh tộc, ác ý trên người bọn họ càng cường liệt hơn nhiều. Nhưng nơi hứa thành đi qua, phàm là kẻ nhìn thấy hắn đều dục dịch ngo ngoe muốn động. Nhưng khí tức đến từ trên người hứa thành khiến cho rất nhiều tộc nhân của thiên diện tộc phải thu liếm ác ý. Nhưng mà cũng có những kẻ đôi mắt đuôi mù. Một đường hứa thanh đi theo sân mạch tiến lên phía trước đã gặp phải mấy lần phục kích Kết quả có thể tự hiểu Mà thành trì của bộ tục này cũng khá là to lớn Còn có một cỗ mùi thối khó ngửi khiến người ta khó chịu vô cùng Nhưng tộc nhân nơi đây hiển nhiên quanh năm đã hít thở khí tức ở nơi này Cho nên đối với bọn họ mà nói là không có ngửi thấy gì bất thường Sớm đã hoàn toàn quen thuộc tất cả mùi vị nơi đây Hứa thanh thì không nhìn thấy nhân tộc ở chỗ này Hắn chỉ nhìn thấy một cái quán ăn trong thành trì của thiên diện tộc. Tủ quán là một đôi lão phu thê thiên diện tộc, trên mặt nạ vẻ mặt hiền lành, nhưng ở cửa giáp vào lại treo rất nhiều xương cốt, tồn tại cả xương người và xương cốt của chính tộc bọn họ, tức là nhỏ yếu thì sẽ bị thôn phệ Thật ra thì cũng tương tự như lúc ở Nam Hoàng Châu, hiện tượng người ăn thịt người có thể thấy không ít ở trong tầng dưới chót, loạn thế, ưa thành than nhạc mà rời đi, cho đến khi tới biên giới của thiên diện tộc, Thì hắn đã đi tới mục đích của chuyến này thiên hỏa hải ánh vào trong mắt hứa thanh là một mảng nham thạch nóng chảy đỏ thẫm vô biên vô hạn và diễm bốc lên ở bên trên giống như vĩnh hằng bất diệt bao phủ cả tầm nhìn khiến khu vực này quá lớn dù hứa thanh bay lên không trung để quan sát thì vẫn không nhìn thấy điểm cuối ở dưới biển lửa cháo dọi thì bầu trời nơi này cũng trở thành một mảng sáng rỡ ánh lửa ngập trời nhiệt độ cao đến cực hạn từ phía trước lan ra còn có từng trận những tiếng nổ vang vọng trong biển lửa, thi thoảng có thể nhìn thấy trong nham thạch nắm chảy có những bong bóng khí nổ tung bắn lên rất nhiều địa hỏa tựa như một đoá hoa diệt thế được nở ra sau khi quan sát một hồi hứa thanh liền xông lên trong khi rất nhiều đoá hoa diệt thế bạo khai hắn gào thét bay lên phía trên mà tiến về phía trước hắn không có ý định lập tức hấp thu hỏa diễm ở đây mà chuẩn bị điều tra tổng thể một chút sau đó sẽ tìm kiếm một nơi thích hợp nhất để mà tu luyện Dẫu sao thì hắn không thể biết được Lúc mình đang luyện hóa mệnh đăng Thì có xuất hiện một chút những hiện tượng kỳ dị nào hay không Mà từ đó dẫn tới những phiền phức không cần thiết do ngó tới mình Mà hắn cũng là gặp không ít tu sĩ trong này Dù sao hỏa diễm ở nơi đây Vẫn có biện pháp để cầm ra vực ngoại Trải qua bảo tồn ở trình độ nhất định uy lực vẫn không hề tầm thường Đồng thời cũng có sự trợ giúp Đối với việc luyện đàn luyện khí Cho nên nó trở thành một món hàng có giá trị Càng có một chút tu sĩ Am hiểu về hỏa đạo Cũng lựa chọn tù luyện ở trong này Cho nên vô luận là người từ bên ngoài đến Hay là tù sĩ bản địa Thì trong khi hửa thành phi hành Vẫn thi thoảng có thể dòm thấy Bọn họ có người thì một mình Cũng có tốt nằm top 3 Nói chung là các tộc đều có Và lại phần lớn đều cảnh giác lẫn nhau Thường thường cứ có người ngoài tới gần Thì lập tức lộ vẻ hung hăng Nhanh chóng kéo dài khoảng cách Nhưng mà tổng thể thì vẫn lấy tù sĩ kính ảnh tộc Và thiên diện tộc để chiếm phần đa Mà tu sĩ quanh năm tiếp xúc với mảnh thiên hỏa hải này tự nhiên là có rất nhiều biện pháp có thể tránh khỏi nhiệt độ và tăng sức chống cự của bản thân ở trong khu vực này. Đồng thời Hứa Thanh cũng phát hiện ra một điểm đặc biệt là nơi này có một chút tu sĩ trong tay thường cầm một cái la bàn theo bọn họ tiến về phía trước giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Hứa Thanh chẩm ngâm hiểu biết của hắn đối với mảnh thiên hỏa hải này không được toàn diện mà trong này lại không thích hợp để hỏi thăm vì vậy hắn liền sử dụng thói quen. là quan sát. Cứ như vậy, trong khi quan sát, Hứa Thành bay nhanh trên biển lửa. <cười> Tuy rằng hắn đã có kiểm chế tốc độ của mình, nhưng cũng không hề chậm. Chỉ là sau thời gian ba ngày, vẫn không có nhìn thấy điểm cuối của biển lửa. Phạm vì nơi này quá lớn, muốn đi hết một lần thì nhất định mất thời gian rất lâu. Bất quá đối với những tù sĩ có là bàn cầm tay, trong ba ngày này Hứa Thành cũng đã nhìn ra đáp án. Bọn họ đang tìm kiếm một loại tinh thạch màu trắng. Tinh thạch đó tựa hồ là vật tự nhiên được hình thành trong mảng biển lửa này. Nó tương tự như linh thạch nhưng giá trị thì rõ ràng lớn hơn. Và lại là số lượng không phải là nhiều. Thường thường nó đều ẩn dưới nham thạch nóng chảy. Cần phải dùng la bàn cảm ứng thì mới thu được. Hứa thanh là từ xa nhìn thấy những thứ này. Nhưng đối phương lại vô cùng cảnh giác và lộ ra địch ý. Hứa thanh thì cũng biết đúng mực. Vì vậy chưa từng tới gần. Sau khi giải thích được nghi hoặc thì anh liền nhanh chóng rời đi thôi. Lại tiếp tục bay mấy ngày cho đến khi hoàn toàn xâm nhập sâu vào biển lửa cũng có thể nhìn thấy bốn phía đã rất ít tù sĩ rồi. Hứa Thành mới bỏ đi ý niệm nguyên bản trong đầu. Trước tiên thì cứ thử một chút ở đây cũng được. Hứa Thành chậm ngâm cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Sau đó giơ tay lên tràn ra phòng hộ phủ lên người của Linh Nhi. Linh Nhi biết rõ là Hứa Thành muốn tu hành. Vì vậy nhu thuận không quấy dày. Chỉ là giọng điệu giòn tan chuyển ra một câu. Hứa Thành ca cá, cá nhất định thành công. Bây giờ thiên phú của ta Cũng có thể hiện ra một chút Có thể giúp đỡ hứa thanh ca ca Cảm thụ bốn phía Và có tồn tại người xấu hay không Hứa thanh nở nụ cười Trong những ngày này Ở nơi đây trời đất lạ lẫm Thứ mắn trúng kiến Thì đều là âm u Nhưng mà có linh nhi làm bạn Ngược lại không còn cảm thấy cô độc nữa Vì vậy hứa thanh khẽ gật đầu Sau khi bố trí hết thảy Trong mắt hắn lộ ra một tia chờ mong Bay thẳng xuống mặt biển bên dưới Khi hạ xuống và diễm chung quanh Hứa Thành bốc lên từ thủy tinh trong cơ thể hắn chủ động chấn động. Theo Hứa Thành mở miệng khẽ hút một cái Hòa diễm chung quanh lập tức lao vào trong miệng hắn rồi bị Hứa Thành nuốt vào. to đoán suy nghĩ một chút giơ tay lên thử chạm vào mặt ngoài của nham thạch nóng chảy. Độ nóng là rất cao nhưng tay thì vẫn ổn. Thân thể của ta có lẽ là vẫn chịu đựng được. Hứa Thành nghĩ tới đây trực tiếp chìm luôn vào trong nham thạch nóng chảy. Sau khi hơn nửa người hắn dung nhập vào Hứa Thành hít sâu một hơi, hắn cảm nhận nhiệt độ cao cực hạn đang bao phủ bản thân, cảm giác được cái loại nóng hổi tạo thành đau đớn, không thể xuống thêm nữa. Hứa Thành trầm ngâm, vừa cảnh giác bốn phía, vừa mở miệng tiếp tục hút hỏa diễm vào. Rất nhanh, sau khi thủy tinh màu tím trong cơ thể không ngừng hấp thu hỏa diễm, liền lập lòe rồi tràn ra sáu đạo quang mang chiếu dọi thức hải của Hứa Thành. Dưới tia sáng này chiếu vào, mệnh vụ cũng không còn mơ hồ như trước, năm chiếc mệnh đang nho nhỏ trong đó. Càng trở nên rõ ràng hơn Trong lòng hứa thanh tràn đầy chờ mong Mặc dù hắn không có cách nào khống chê hướng đi Chính xác của ánh sáng Mà thủy tinh màu tím chiếu ra Nhưng chỉ cần là từ trong thức hải Mà chiếu vào mệnh vụ Thì thứ đầu tiên bị chiếu dọi Chính là chiếc mệnh đăng hình kê ô màu đen Chiếc mệnh đăng này lán thu được Từ trong thần điện của nhân ngư đảo năm đó Giờ phút này Dưới sáu đạo quang mang chiếu vào Nó lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu bị hỏa tan Một kế xương ô nhọn đã dần biến thành hình tròn thời gian trôi qua liền trở thành bất quy tắc cho đến cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng tiếp tục chảy xuống giọt chất lỏng này rơi vào trong thức hải giống như thiên lôi nổ vang trong đầu hứa thanh thân thể quán rung động lắc lư từng sợi vật chất kỳ diệu đến từ mệnh đăng nó tản ra trong thức hải của hứa thanh dung nhập vào trong huyết mạch của hắn hết thảy đều giống y như đúc với suy đoán và nghiệm chứng lúc trước của hứa thanh trong mắt hứa thanh lộ ra tinh mang Hắn thở sâu, hút vào càng nhiều hỏa diễm hơn nữa, tiếp tục hình thành sáu đạo ánh sáng màu tím, tiếp tục luyện hóa. <cười> Hồi lâu sau thì giọt chất lỏng thứ hai từ trên mệnh đăng nhỏ xuống. Mà trong quá trình này, Nguyên Anh do mệnh đăng hình thành cũng được quyển hóa ra. Theo mệnh đăng hòa tan thì nó bắt đầu mơ hồ đi. Vừa thành lập tức dừng lại để cẩn thận quan sát, cho đến khi xác định Nguyên Anh của mình không bị hao tổn, mà đang ở trong quá trình hòa tan mệnh đăng sẽ giao hòa lại với hắn. Hứa thanh mới nhẹ nhàng thở ra và tiếp tục tiến hành Cứ như vậy ba ngày trôi qua Dưới tình trạng hỏa diễm sung túc Hứa thanh không ngừng hỏa tàn mệnh đăng Cái mệnh đăng màu đen quán cũng dần bị tẩy sạch ba thành Giờ phút này thoạt nhìn đã không còn như mệnh đăng nữa Mà giống như là một cái tàn ô Cái độ dày của loại vật chất kỳ diệu tạo thành mệnh đăng này Ở bên trong huyết mạch quán cũng tăng lên tương ứng Hứa thanh có một loại cảm giác mãnh liệt Là lúc cái độ dày này mà đạt tới một trình độ nhất định Thì đại khái, hắn có khả năng đắp nặn ra mệnh đăng hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Nghĩ tới đây, hô hấp của hứa thành có chút dồn rập, nhưng vẫn kiềm chế ý định tiếp tục hấp thu hỏa diễm, mà đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi. Tiếp tục đi về phía trước một ngày để thay đổi vị trí, hắn lại chìm vào nham thạch nóng chảy lần nữa hấp thu. Thân là hoàn cảnh lạ lắm, tính cảnh giác và cẩn thận trong hứa thành tựa như đã trở về cái thời điểm vừa tiến vào thất huyết đồng. Hắn biết là mình không thể lưu lại một địa phương quá lâu Bởi vì như vậy sẽ khiến cho mức độ nguy hiểm tăng lên Dưới mắt sau khi thay đổi vị trí Ngưa Thanh đầu tiên là xem xét bốn phía Xác định nơi đây không có gì đáng ngại Đáng tiếc là mảnh hỏa hải này Lại không thích hợp để bố trí trận pháp Nếu không thì đơn giản rất nhiều rồi Ngưa Thanh thì thào suy nghĩ một chút Thân thể bắt đầu chậm rãi mơ hồ Hóa thẳng trạng thái của quỷ U Lấy loại phương thức này để ẩn nấp bản thân Sau đó thì hấp thu hỏa diễm Chiếc mệnh đăng màu đen đã không còn hình dạng cây ô, dưới từng đạo tia sáng đến từ thủy tinh, màu tím liên tục chiếu vào, lần lượt bị hỏa tan. Thì bất quá càng đến giai đoạn cuối cùng thì chiếc mệnh đăng này hỏa tan càng chậm, nhất là vị trí cái đế đèn thì càng là như vậy. Cho đến ba ngày sau, lúc hứa thành lại thay đổi vị trí, mệnh đăng khó khăn lắm mới hỏa tan được năm thành. Không giao cả, thời gian còn đủ, hứa thành cũng không xuất ruột, tiếp tục bảo trì tiết tố của mình. Bất kỳ địa phương nào hắn cũng không lưu lại quá ba ngày, lần lượt thay đổi vị trí và hấp thu. Cứ như vậy chiếc mệnh đăng hình cái ô đen từ hòa tan năm thành cho đến 6 thành, 7, 8 thành. Lúc này cũng có một chút tinh thạch màu đỏ được hình thành ngoài cơ thể hắn. Mỗi khi hình thành một viên thì hắn đều lập tức thu lại. Hớ Thành còn chưa xác định vật này là gì, nhưng trung quy để lộ ra bên ngoài là không tốt. Mà cái dạng cẩn thận này của Hớ Thành cũng không phải là vô dụng. Bởi vì thiên hỏa tinh thượng phẩm ở trên thiên hòa hải một nhóm tù sĩ kính ảnh tộc tạo thành tiểu đội giờ phút này đang bay nhanh trên không trung tiến về phía trước bọn họ khác biệt với những tộc nhân kính ảnh tộc mà hứa thanh nhìn thấy trước kia thân hình cũng không phải là thể kính mà có đủ thân thể nhưng bộ dạng thì lại không nhất trí thân thể nó đến từ các tộc khác nhau mà mi tâm của mỗi một người thì đều mọc ra một cái thấu kính hình thoi với màu sắc đỏ thẫm không có bất kỳ kẽ hở nào cũng không có bất luận một vết giờ bẩn nào thoạt nhìn vô cùng thông thấu Còn họ là tộc nhân có đẳng cấp thiên phú cao, gọi là quý vị ở trong kính ảnh tộc, huyết mạch vượt xa tộc nhân tầm thường và lại vô cùng thích nô dịch ngoại tộc để biến thành thân thể con rối của bản thân. Lúc này người dẫn đầu là một tu sĩ kính ảnh tộc phía sau còn mọc ra ba đôi cánh, toàn thân của gã tràn ngập lân phiến đèn nhánh, tay phải đang cầm một cây la bàn, ở phía trên đánh dấu một địa điểm lập lè phát ra ánh sáng rực rỡ màu đỏ. Vận khí hôm nay không tệ, lại tìm được một khối thiên hỏa tình thượng phẩm loại thiên hỏa tình thượng phẩm này phần lớn đều ẩn giấu sâu dưới đáy biển nham thạch nóng rực thỉnh thoảng sẽ có mấy khối do bong bóng khí nổ tung mà trôi ra nhưng số lượng không nhiều chúng ta phải đi nhanh nếu như đi chậm bị những người phương khác tìm được thì lại phải chám giết tranh đoạt một phen những tu sĩ kính ảnh tộc này thấp giọng mở miệng Thần sắc mang theo vẻ phấn khởi, tăng tốc lao về phía trước. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của bọn họ biến đổi, điểm đỏ trên la bàn trong tay người dẫn đầu trực tiếp biến mất. Đáng chết, vì người khác lấy mất rồi. Chúng ta tiếp tục đi qua, nhìn xem là ai đã cướp đi khối thiên hỏa tinh này. Sự tình cùng loại như vậy, không phải chỉ phát sinh ở trên người bọn họ. Giờ phút này một chỗ khác trên mặt hỏa hải, có một số tu sĩ riêng phần mình điều tra, thậm chí còn có một chút người còn không phải chỉ phát hiện một lần Cứ cách mỗi hai ba ngày là xuất hiện một lần, và lại mỗi lần xuất hiện thì lại lập tức tan biến. Người thu được thiên hỏa tinh kia, làm thế nào có thể tìm được nó nhanh như vậy, sau đó thu thập trước. Ở chỗ xa hơn, tù sĩ đến từ thiên diện tộc cũng tương tự dùng la bản nhận ra một màn này. Mà thiên hỏa tinh thượng phẩm, người ngoài thì không biết được ý nghĩa, nhưng đối với bọn họ quanh năm sống ở nơi này mà nói, bọn họ quá rõ ràng giá trị của vật này. Loại vật tế... Hiến, hiếm thấy này có thể lần lượt xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, nhất định phải có nguyên nhân đặc thù. Đi mời quốc sư tới đây, la bàn của lão nhân ra người có thể định vị chuẩn xác hơn, thậm chí có thể xuyên thấu qua lớp ngăn lửa ở trình độ nhất định. Khi mà bên ngoài đang gió dục mây vẩn thì hứa thành vẫn đang toàn tâm hòa tan mệnh đăng trong cơ thể. Mà giờ khắc này chiếc mệnh đăng hình kê ô màu đen đã hòa tan đến hơn 9 thành, chỉ cách việc hoàn toàn hòa tan một chút nữa thôi. Nhiều nhất là một ngày nữa. Trong mắt hứa Thành lộ ra kỷ mang nhìn ra chung quanh, mặc dù hắn không biết được gợn sóng bên ngoài, nhưng mà thương long những ngày này nhiều lần truyền đến báo động khiến cho hứa Thành cảnh giác càng sâu. Vì vậy, hắn cúi đầu nhìn vào nham thạch nóng bỏng đang bao phủ đến ngực, nghiến răng một cái, đưa Linh Nhi vào trong thiên cung thương long của mình, sau đó thân thể trầm hẳn xuống dưới nham thạch nóng chảy. Trong thời gian ngắn, nham thạch nóng chảy đã bao trùm toàn thân hứa thanh, uốn phía hết thảy như thường. Khi thức của hứa thanh cũng bị nam thạch nóng chảy, xóa đi, nhưng hắn không cách nào trầm xuống quá sâu. Tối đa cũng chỉ là nửa trượng thôi, cùng với toàn thân, tràn ngập cái cảm giác cực nắng không có cách nào hình dung. Hứa thanh nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng lao vào trong cái nam thạch nóng chảy. Hắn dùng cách này để hoàn toàn tản đi khí tức và tung tích của bản thân, cho đến khi rời xa vị trí lúc trước. Trong khi mà sự chịu đựng của bản thân đã gần đến cực hạn, hắn mấy lần nữa khoanh chân xuống toàn thân hấp thu. trong nháy mắt tiếp theo vô tận hỏa diễm tràn vào cơ thể hứa thanh tùy tinh màu tím khẽ chấn động tràn ra càng nhiều đạo quang mang hơn nữa cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua thoáng cái đã là 10 canh giờ mệnh đăng hình cái ô màu đen của hứa thanh truyền ra âm thanh tái diệt một chút cặn còn thừa lại sau cùng hóa thành một giọt chất lỏng đục ngầu nhỏ và thức hải của hứa thanh một tiếng trống vang lên giọt nước này nổ vang dư âm không ngừng vọng lại mệnh đăng hình kia ô mất gần một tháng cuối cùng đã hoàn toàn bị hòa tan dư âm vang vọng như gió thổi qua mặt nước dấy lên vô tận rung động lại thổi qua bầu trời đưa tới quần quận thiên lôi âm mầm bộc phát trong nháy mắt này thân thể hứa thành không cách nào điều khiển nó tự động run rẩy kịch liệt hắn ở trong nham thạch nóng chảy chợt mở mắt không sợ dùng nhàm nóng bỏng trong mắt hứa thành tràn ngập một đoàn sương mù đang vặn vẹo mà biến ảo căn bản không có để nham thạch nóng chảy xâm nhập mà giờ khắc này trong huyết mạch của hứa thành vật chất thần bí tạo thành mệnh đăng độ dày đã đạt tới cực hạn theo thiền lồi liên tục nổ vang theo nhâm thạch bốn phía hứa thanh nóng chảy mà bốc lên một vòng xoáy thật lớn lấy hứa thanh làm trung tâm xuất hiện bên trên biển lửa bát vương vặn vẹo tốc độ vòng xoáy chuyển động rõ ràng là rất nhanh nhưng ở phạm vi ngoài ngàn trượng thì lại tựa như không có phát hiện gì cũng không bị dẫn dắt chút nào hết thảy đều vẫn như thường duy chỉ có thời gian ở trong khu vực ngàn trượng đó là hình như có chút khác biệt vòng xoáy chuyển động tới cực hạn hứa thanh khoanh chân ngồi bên trong trên người lập lòe sáng tối bất định một cỗ khí thức sinh mệnh chảy vào đang hình thành trên người hắn đang bộc phát mà phong bạo lại càng lớn phát sinh trong thức hải của hứa thanh ngay chỗ mệnh đăng màu đen biến mất từng đạo sợi tơ màu tím trong cơ thể hứa thanh tràn ra hội tụ vào đó sau khi không ngừng dung nhập thì một chiếc mệnh đăng mới tinh đang hình thành chiếc mệnh đăng này hoàn toàn là dùng huyết mạch của hứa thanh để làm đầu nguồn Chính là độc nhất vô nhị trong thiên địa Bất kỳ một vị cổ hoàng nào Hay chúa tẻ nào Tạo hình mệnh đăng của bọn họ Đều có sự khác biệt như thế Mà từ xưa đến nay Sau khi nửa khuôn mặt thần linh tới Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ đại lục vọng cổ Người có thể thành tựu vị cách chúa tẻ Hiếm như là phượng mao lần giác vậy Cho nên mệnh đăng mới xuất hiện Cũng là như vậy Nhưng mà giờ phút này Một chiếc mệnh đăng chưa bao giờ xuất hiện Trên thế gian ở giai đoạn sau này Vậy mà lại đang sinh ra